bản đăng nghe câu chuyện ma thổi đèn tác giả thiên hạ ba sướng tập thứ 5 mộ hoàng bị tử chương thứ 18 trành khắc rồng quà giọng đọc của Nguyễn Thành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 trong bóng tối và hoang loạn, chúng tôi cũng không thể nào phân biệt rõ xem rốt cuộc mình đang ở đâu nữa. Trong đám rễ cây và bùn đất trên đỉnh đầu, có vô số sâu bọ và những bú trứng sâu trắng toát, chắc là vừa nãy bọn chuột tròng chất lên nhau là để ăn trứng sâu này đây. Lũ dù diền kia tuy hung mãnh lại có chất độc, nhưng không bao giờ đào đất, thể hình lại quá lớn để chui vào trong hang chuột. Nhưng lúc này cây hang lớn mà lũ chuột chiếm cứ đã bị sụt ra một lỗ lớn, nên lũ dù diền lớn nhỏ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 Căn bản chẳng thuyền nào chiếu xa quá năm bảy bước. Vừa phải lần mò tiến lên, lại vừa phải dùng chân đạp văng những con chuột dưới đất, bảo là chạy sâu vào bên trong đường hầm, cũng không chính xác lắm, mà phải nói là lết vào bên trong mới đúng. Vừa đi được vài bước, liền nghe lút chuột phi sọc lại nháo lên một chập, nghi hẳn là đã có dù diên chui vào đường hầm này rồi. Tôi vội đưa mắt nhìn quanh, thấy phía trước có mấy viên gạch cổ Các bị rễ cây chèn xuống làm hỏng hết cả giá rồi, chỉ cần thêm một chút ngoại lực vào, đoạn đường hầm này chắc chắn sẽ sập xuống chứ chẳng nghi. Việc đã đến nước này, chỉ còn cách xuất chiêu mạo hiểm, nếu bị chôn sống ở đây thì cũng đành chịu vậy thôi. Thế là tôi vội dục tuyển béo vào đinh tự điểm, kéo lão dần bị đi nhanh lên, càng nhanh càng tốt, cứ mặc kệ động tĩnh phía sau, rồi chà thanh bảo đao Khang Hy vào vỏ. Chiếc chuôi rao lên, nhả mấy viên gạch trên đỉnh đầu mà vừa cậy vừa gõ.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 Thành cũng không khỏi chết quá uất ức rồi. Ông nội tôi thợ chức xem phong thủy miêu sinh, từng biết một vài nghi, từng biết một vài nghệ nhân hành nghề đồ đấu trộm mộ. Tôi có nghe ông kể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 Chỉ nhớ ông nội đại khái từng nói như thế, trong lòng không khỏi thầm ngưỡng mộ Mộ Kim Hiểu Úy. Chuyện trong Thiên Hà Phúc Hỏa khó lường, hồng cát nan phận, nếu có Mộ Kim Hiểu Úy ở đây, liệu họ có biết con đường hầm tối đen như mực này thông đến đâu không nhỉ? Thậm chí tôi còn có cảm giác, đường hầm lát gạch cổ này rất giống mộ đạo trong các câu chuyện về giặc trộm mộ, không chừng tận cùng con đường này sẽ có một cỗ quan tài lớn cụm nền cứ vừa nghi ngợi lùng tùng, vừa thấy Đinh Tư Điểm cùng Tuyền Béo đỡ lão rừng bì. Đinh Tư Điểm còng rũn sàn, giờ đèn dầu soi đường cho cả bọn, ba người lần mò chậm chậm tiến lên phía trước. Tổ Tình Cờ nói ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu ấy ra với họ, Đinh Tư Điểm ngạc nhiên nói: "Hồi trước tham gia hoạt động nối liền, cũng có nghe bạn kể chuyện phong thủy trộm mộ, lẽ nào tổ tiên nhà bạn làm nghề này thật?" Không đợi tôi trả lời, Tuyền Béo đã lên tiếng đáp thay. Ông nội cậu nhận này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 nên giờ vẫn chưa xét được minh bạch được là phản đối lịch sử hay phản đối hiện tại. Kết quả là tớ bị chộp cho cái mộ làm mầm mống của chủ nghĩa xét lại, mới truyền thôi chứ chưa hỏng, thế nên cũng không được vào bộ đội, bạn nói xem. Từ đây một trái tim hồng sáng trong thế này, lẽ nào lại không rõ như ban ngày hay sao? Tiền dư chọc bô nhà nó, tớ đẩy chọc vào ai đâu chứ. Lại gọi tên béo chọc đúng vào chỗ đau trùng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 lại giải thích đồ đấu tức là trộm mộ, bánh tùng là thi thể bên trong mộ phần. Nghe ông tôi bảo, thường thường vẫn nói trên đời có 360 nghề, nghề nào cũng có chẳng nguyên, nhưng thực ra các ngành nghề truyền thống có thể tự thành một thế hệ của Trung Quốc, tổng cộng chỉ có 72 nghề, mỗi nghề đều có lai lịch truyền thừa và tổ sư gia, chẳng hạn như đồ tể, thợ mày, thợ mộc, trộm mộ, cướp đường. Trong đó nghề nào là lợi hại nhất? có cầu rất chuẩn rằng 72 nghề trộm mộ đứng đầu. Về những tri thức, kỹ thuật, gan dạ, tài nghề mà nghề trộm mộ cần phải có, cùng với sự nguy hiểm cũng như hồi báo đều vượt qua trên 71 nghề còn lại rất nhiều. Chẳng những vậy, người đời cũng công nhận đầu đẩu trộm mộ, mộ kìm đứng đầu. Vì vậy mộ kìm hiệu úy mới là vua trong các vua hành nghề truyền thống Trung Quốc. Tiền đéo chẳng hiểu gì, nhưng lại cố giả vờ hiểu.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 và sự khinh miệt của giai cấp nông dân với vương quyền phong kiến và khí khái quyết tâm thề không đổi đời trở chung với giai cấp thống trị. Có điều tuy ngoài miệng đinh từ điểm nói thế, nhưng dù sao cô cũng là con gái, dù có tham gia Hồng vệ binh, nhưng chung quý cũng không thể có gan lớn tẩy trời như tôi và tiền béo được. Bởi thế, cô vẫn chưa thể khắc phục được tâm lý sợ hãi đối với mộ cổ, lại hỏi tôi xem, trong những ngôi mộ cổ thì thường có gì? Lúc mới vào địa đạo này, tôi cũng có hỡi hoàng, nhưng đi được một đoạn thì đã dần dần thích ứng với hoàn cảnh bức bối, tối tăm trong đường hầm, lòng can đảm cũng tăng lên nhiều. Thầy đừng tư điểm hỏi trong mộ cổ thường có gì, liền nửa đùa nửa thật đáp. Chắc là giống như trong hoàng công ấy, có rất nhiều tượng điều khắc, vòi phun nước gì gì đó. Đó đoạn lại sực nhớ đến chuyện gặp mà, trong ngồi cổ mộ ở sâu trong núi Đại Hưng Ản Lĩnh. Vậy là bèn thêm mắm dặm muối vào trò hai người kia tưởng tượng. Nhưng điều các ấy toàn là hình các cô gái thời xưa, không những xinh đẹp yểu điệu đèo mà còn toàn hở mông, không mặc quần áo gì, đều là các từ đại lý hết, tôi đây tận mắt trông thấy rồi. Tuyển Béo và Đinh Tư Điểm hoàn toàn không hiểu mấy câu chuyện này, cũng không biết tôi nói thật hay bốc phét, cứ mắt tròn mắt dẹt không nói được gì, tôi lại tiếp tục tán thêm. Bây giờ phải xác định kỳ luật rõ ràng thôi. Lạc nửa ngổ nhỡ không máy, đúng là lạc vào cổ mộ thật. Thế chúng ta không thể hành sự bừa bãi theo cảm tính được. Cho dù là trộm mộ, cũng không được hủy hoại các di tích văn vật, nổ súng vùng đào cũng không được nhắm vào các tượng lỏa thể trên tường, đặc biệt là cậu tên béo ạ. Tuyệt đối không được tùy tiện xả lung tung lên các bức tượng cung nữ lỏa thể bằng đá đại lý đầu đấy, toàn là bẫy tòng để bẫy giải cấp vô sản chúng ta cả đó. Tôi nói bằng giọng cực kỳ trịnh trọng, dọa cho tên béo sợ lắp bà lắp bắp.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 Nói chăng ra, mình thấy chỗ này vừa có thể là mộ cổ, lại vừa có khả năng không phải là mộ cổ. Đầy rớt cuộc là nơi nào, thì chỉ có trời mới hiểu, có quỷ mà mới biết. Tuyệt béo tức tối nghiên răng kèn kẹt. Thì ra lúc này cậu tỏa nói nhanh quốc quậy thôi hả? Cái gì mà vừa có khả năng là, lại vừa có khả năng không phải à? Trong lúc nói chuyện, chúng tôi bất giác đi tới cuốc con đường hầm. Chỗ này đã không còn những viên gạch lớn cổ phác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 Cái nào ăn no rỗi hơi, lại chôn nhiều đá tảng ở trong cái hang này làm gì nhỉ? Tôi còn chưa hết ngạc nhiên, thì đinh tư điểm đã không nén được sự tò mò, giơ đèn dầu bước lại gần bức tường đá tròn nhẵn quan sát thử. Phát hiện ra trên tấm bình phong bằng đá xanh kiền nghiện ấy có khắc rất nhiều đồ án. Đây có vẻ như một tấm bia đá, được chôn một nửa dưới đất, vậy là cô vội vàng gọi tôi và tuyển bé học lại gần xem xét. Trên mặt đá tròn nhẵn không có chữ gì,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 Hành thử đã hư cấu thành một bóng đen hình dòng Ấn hiện trên bầu không khí như vậy. Lúc trên Thảo Nguyên chúng tôi thấy bảy nhãn biến mất trong tầng mây. Sau đó liền cảm thấy hai tay ủ ủ đau nhất. Nếu không phải mấy con ngựa cảnh giác sợ rằng giờ đây 10 phần đến 8 chiên phần đã bị cây bóng hình dòng trong tranh ấy nuốt mất rồi. Nhờ lúc ấy 4 người 8 con mắt rõ ràng đều thấy trên Thảo Nguyên thoáng đẳng mình mong chẳng có gì cả. Tại sao mắt thường lại không thấy nó chứ? Cây bóng hình con dòng này rốt cuộc đại biểu cho bí mật gì? Lẽ nào là một vong linh của con rồng thời cổ, tác yêu tác quái? Người xưa để lại ám thị thần bí thế này, hậu nhân chúng tôi thật khó mà nắm bắt được chân tướng." Tiền béo nhìn kiểu cưỡi ngựa xem hoa, chẳng hề cảm thấy những hình khắc cổ xưa trên vách đá này có gì đặc biệt. Tùy tiện lức mấy cái, rồi lấy trong túi ra một điếu thuốc hiệu Tân Cung nhàn nhúng. Ngồi xuống bên cạnh lão rưng bị nghỉ ngơi hút thuốc,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 chẳng qua là một con trăn lớn, bề thường lúc người dân đảo giếng ngạc thôi. Vành đá lớn có hình dòng này, không hiểu là di tích từ triều nào đại nào thời xa xưa, xem ra truyền thuyết về yêu lòng ăn thịt người và gia súc ở vùng phụ cận động Bạch Nhãn này, của dân giúp mục tuyệt đối không phải là vô căn vô cứ. Cho đầu có sự ở chỗ không người, chỉ là tôi cảm thấy, đó rất có khả năng là một hiện tượng tự nhiên cực kỳ hiếm gặp. Thải bây giờ vẫn chưa có người đời hiểu hết ngọn ngành.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 ở mặt bên kia Tân Bình phòng đá, hy vọng là có nội dung gì đấy hiệu dụng một chút. Nhưng vừa đứng vững, mọi người nhìn lên một cái, điều thuốc trộn lá cây trên tài tỏi liền suýt chút nữa rơi xuống đất. Phía bên này không ngờ lại có khắc hình của hoặc tin cổ.